Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 4171 Lâm Trần Đào Ngũ Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Biến Nguy Thành An Nàng này nhẹ nhàng thở ra nhưng rất nhanh rồi lại cảm giác được có Chút không ổn Mà đứng ở một bên tu tiên giả lại đều bị bắt đầu hít vào khí lạnh rồi Cái này mới tới đại năng có thuật chú nhăn tử dung mạo mà nói cùng. Một hơn hai mươi tuổi thiếu nữ trên lịch dường như e to nhỏ nhắn sống. Như liễu mặt một màu xanh biếc y phục càng lộ vẻ trẻ tuổi đến cực điểm. Có thể nàng bị đánh một trưởng kia về sau nhìn như không có bị thương. Cái gì nhưng mà da thịt lại nhanh chóng đã mất đi sáng bóng, nguyên. Bản một đầu thanh tia. Ngay lập tức liền khô héo đi rồi. Trước một khắc hay vẫn là tuổi trẻ thiếu nữ bất quá mấy hơi thở, liền. Trở nên tóc bạc da gà, già nua được dường như tùy thời đều chết đi. Nháy mắt hồng nhan lão. Lại nói tiếp cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng có thể tới nơi đây nhất định là một giới đỉnh cấp. Theo lý thuyết, đã sớm nên giấy rùa thỏa nguyên trói buộc trước mắt. Một màn thật sự là đến rồi khó có thể lý giải tình trạng. Khả năng chỉ có một. Thời gian pháp tắc. Thiên vu thần nữ một trưởng này nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa có thiên. Địa chí lý. Thời gian pháp tắc, đây chính là vũ trụ tối bản nguyên chi vật chính. Là lĩnh vực cũng giống nhau không thể làm gì. Mà nắm giữ loại lực lượng này tồn tại càng giới hạn tại truyền. Chính là chân tiên bên trong cũng không có mấy cái. Thiên vu thần nữ quả nhiên rất cao minh, bất quá hàn long chân nhân. Cũng xem thời cơ hết sức nhanh chóng, lại để cho hắn cái này nhất kích. Tất sát thất bại mất. Về phần cách này ngoài ý muốn kẻ sông vào cũng chỉ có thể nói nàng số. Mệnh không tốt rồi, liền trước mắt tình huống cũng không biết rõ, ngay. Tại thời gian chi lực hạ gần đất xa trời. Đợi nàng phát hiện một màn này, sợ hãi kêu lớn lên. Không ngứt lời âm cũng trở nên khàn khàn già nua. Trong mắt tràn đầy oán độc, như vậy tai bay và gió ai có thể có tiêu. Tan vừa nói. Rất nhanh, nàng đã tìm được đầu sỏ gây nên cái kia mặc áo đen tuổi. Trẻ thiếu nữ. Cho dù lý trí bên trên biết đối phương không dễ chọc. Nhưng trên tình cảm nhưng căn bản không quản được nhiều như vậy. Hung dữ như lấy thiên vu thần nữ nhào đầu về phía trước rồi. Nhưng mà thời gian mang đi không chỉ là dung mạo của nàng, liền pháp. Lực đều trở nên thư thớt. Cút ngay. Thiên vu thần nữ nào có tâm tình cùng nàng dài dòng tay áo run lên liền bay ra một đạo ma phong thế thì ngấm muốt không kịp trốn cũng cảm giác một cỗ chớ có thể chống đỡ cùng lực lượng tác dụng tại trên thân thể trực tiếp đụng phải cái đầu rơi máu chảy trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc bi phấn được muốn khóc nhưng mà loại tình huống này nhưng là không thể làm gì chỉ có thể tạm thời chịu đựng một hơi nút ở chỗ nào tìm kiếm cơ hội tốt May mắn chính là, cũng không có người đem nàng chú ý xuống dưới, có lẽ. Tại còn lại chi nhân trong mắt, nàng liền chỉ là một cái chê cười mà. Thôi, đường đường một giới đại năng ở chỗ này lại bị coi là con sâu. Cái kiến thật là bi ai vô cùng. Oanh long long thanh âm như trước không ngừng truyền vào cái tai, linh. Giới đại năng đã cùng sát minh lão tổ mấy người đánh cho cái dối tinh. Dối mù Tần nhiên cũng đồng thủ Nàng cùng chiết sực tiên tử song chiến cổ Vĩ thiên hồ Trong lúc nhất thời cũng là khó Có thể phân ra thắng bại Mạnh yếu Về phần vũ đồng tiên tử Tất bị chân ma thủy tổ trong đáng Sợ nhất băng phách cuốn lấy Một cách là linh giới đệ nhất cao thủ Một cách khác Hôm nay chỉ sợ Cũng là cổ ma giới cường đại nhất đấy Từ lúc mấy trăm vạn năm trước, liền đã từng đã giao thủ coi như là các nàng lẫn nhau giữa thực lực có chút sai khác cũng tuyệt không. Phải ba chiêu hai thức có thể phân ra thắng bại mạnh yếu địa phương. Trong lúc nhất thời từng đôi chém giết lại trở thành cuộc diện bế. Tắt, lâm hiên sắc mặt khó coi vô cùng hôm nay thời gian đắt là chi. Tranh sớm chiều, như vậy chỉ hoãn xuống dưới trong chốc lát điền Tương chạy đến có thể đa hối hận thì đã muộn. Không có thời gian dày vò khốn khổ nhất định khoái đao chuyển đây. Dối đánh vỡ cuộc diện bế tắc, nghĩ tới đây, lâm hiên hít vào một hơi. Tay áo run lên tiếng thanh minh đại phóng cửu cung tu du kiếm tử. Trong tay áo ngư du mà ra. Trong lúc nhất thời thiên vu thần nữ chịu ré mắt, nàng hôm nay tuy rằng đã là vực ngoại thiên ma, nhưng tư duy như cũ là bình thường, như thế nào lại nhận thức không ra cùng mình bổn mạng pháp bảo giống nhau. Bảo vật, cửu cung tu du kiếm, ngươi từ chỗ nào có được vật ấy. Nàng quay đầu lại, một tiếng gào to, mà cái này hơi chút trì hoãn, đã có sơ hở hiển lộ. Hàn long chân nhân nhưng cũng là thân kinh bách chiến tu tiên giả thọ. Tay ở phía sau não một vòng, lập tức có một đảo lam mang bay vút mà. Ra cũng nhìn không ra là cái gì bảo vật, lại dùng một cái thập phần. Xào trá góc độ thẳng đến thiên vu thần nữ đầu lâu. Thời cơ gây khó dễ được vừa đúng, nhưng mà thiên vu thần nữ phản ứng. Thế nhưng cũng không hàm hồ. Tuy rằng đã mất đi tiên cơ nhưng cũng may giữa hai người có đầy đủ. Khoảng cách vì vậy nàng dối ngón về phía trước điểm đi một đoàn lục. Quang kích bắn mà ra đón gió nhoáng một cách về sau lại thoáng một. Phát hóa thành một đầu như ngọn núi đại khổng lồ quái vật. Mọc ra chín cách đầu sò. So với dao long càng thêm hung áp trong truyền thuyết cửu đầu trùng. Đúng vậy thua chân long thiên phượng cường giả. Pháp tướng bí thuật. Sau đó cỡ đầu trùng dương lên đầu lâu của nó. Phun ra từng đảo cột. Sáng đập nện ở đằng kia đảo Lam mang lên. Một băng màu Lam phi đao hiện hiện mà ra. Dài không quá hơn một xích. Lại tản mát ra đáng sợ lệ khí. Thủy thuộc tính tiên thiên linh bảo uy lực làm cho người liếu lưới có thể tại cửu đầu trùng điên cuồng tấn công trước mặt thực sự lộ ra so ra kém cỏi nguy cơ bị hóa giải lâm hiên thở dài xem ra chỉ có mình cùng sát minh lão tổ không phân cao thấp nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua làm cho người kinh ngạc một màn liền xuất hiện chút nào dấu hiểu cũng không vân trung tiên tử tay áo hất lên nguyên Bản bay về phía cửa vĩ thiên hồ tiên kiếm liền vòng một chỗ ngoặt. Mang theo tầng tầng lớp lớp ma khí, như sao băng nứt nở, như lấy thiên. Vô thần nữ gích bắn đi. Lâm trận đào ngũ không chỉ có nàng một cái, cái kia chiết rực tiên tử. Cũng là rất có ăn ý đấy. Bàn tay như ngọc trắng lắc nhẹ, từ ốm tay áo của nàng trong gích bắn. Ra từng đạo xám xịt. Tựu như cùng phi châm pháp bảo bình thường kích. Bắn như rồi phía trước. Mục tiêu cùng vân trung tiên tử trinh lệch dường như. Động thủ còn có thanh khâu quốc chủ. Nàng đem nguyên lai like công kích vừa. Thu lại cũng ngược lại công kích lên thiên vu thần nữ đã đến. Kết quả như thế lại để cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân. Chối lâm hiên trong tay càng có tiếng cười như chuông bạc truyền Vào lâm huyên thế nhưng là đang chủ hiểu mắt tiểu mũi là thay đổi. Thất thường đồ đây bất quá là khổ cho của ta thịt tính mà thôi tiểu. Mũi đã từng nói qua sẽ không lại thua ngươi rồi. Lâm hiên cứng họng Kết quả như vậy thật sự là bất ngờ đấy. Hắn còn như thế thiên vu thần nữ kinh ngạc thì càng không cần nhiều Lời. Nguyên bản nàng cùng hàn long chân nhân đơn đả độc đấu bao nhiêu còn. Chiếm theo một điểm thượng phong có thể đào mắt, liền biến thành đối. Mặt bốn gá đỉnh cấp cao thủ vây công. Nếu như đổi một người, cho dù là Lý Vũ Đồng, cũng không phải luống. Cuốn tay chân không thể, nhưng mà thiên vu thần nữ lại chỉ là trong. Nháy mắt kinh ngạc, lại bắt đầu đâu vào đấy ứng phó. Quyền trưởng đều xuất hiện từ ốm tay áo của nàng ở bên trong bay ra. Bất đồng hình dạng bảo vật. Cậu đầu trùng đưa mắt nhìn quanh, mỗi cách đầu tuy rằng đều muốn miệng. Há mở, nhưng từ bên trong phun ra đến đấy, nhưng là hoàn toàn bất đồng. Pháp thuật. Biến nguy thành an. Nàng đâu vào đấy đã ngăn được tất cả công kích, không có trà phá một. Điểm ra giấy cái này lại nói tiếp có chút khó tin. Dù sao nàng lúc này đây đối mặt là đỉnh cấp cường giả đánh lén hơn. Nữa lại mất đi rồi tiên cơ nhưng cẩn thận ngấm lại nhưng cũng không. Kỳ lạ quý hiếm. Bởi vì nàng là thiên vô thần nữ. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.